Tân niên vinh chúc thiên ân Xuân sang tận hưởng Phúc ân chan hòa Tình yêu ân sủng ngôi cha Ngôi hai thiên tử Ngôi ba thánh thần Thương ban hồng phúc vô ngần Đoàn con cảm ơn Tri ân suốt đời Kính thờ Chúa cả cao vời Cúp cung bái lạy vang lời tụng ca Từ chùa Tây kạng phương Chi tôn chi thần dừng sân người dân chúa khắp mọi nơi đồng thanh ca chung muôn lời tôn vương. vinh vinh danh Chúa cha vinh danh Chúa con Chúa thành thượng muôn thu vinh danh Chúa cha vinh danh Chúa con Chúa thành thần muôn thu